Đồ bích tác giả Thập tứ khuyết Dịch giả Tuyến nguyệt Người đọc Lưu đạn Chương 10 Sau khi uống canh Người sẽ quên hết tất cả Lần này đừng như lần trước Lén đổ nửa chén canh Làm cho việc vốn tốt đẹp Lại trở nên thống khổ Sao phải vậy chứ Thanh âm của mạnh bà giống như bùa chú Dục giả ly biệt Trường thừa bưng chén canh Chậm rãi đưa tới miệng Tưởng như sẽ uống Đột nhiên lúc đó Lại ném chén canh đi Chạy vội đến trước mặt ta Nói Không ta không uống Mạnh bà khẩn trương Người không uống Như vậy làm sao được Không muốn đầu thai chuyện thế sao Ừ um, không chuyển Mạnh bà trợn mắt há hốc mồm Người nói cái gì? Y nhìn ta, từng chữ, từng chữ nói. Ta quyết định, nếu hòa hy là quỷ, như vậy ta cũng là quỷ. Nếu nàng vĩnh viễn bay lơ lửng trên mặt đất, thì ta cũng sẽ cùng nàng lơ lửng trôi đi. Chúng ta không có đời đời kiếp kiếp, nhưng chúng ta có vĩnh vĩnh viễn viễn. Ta sững người, không nói lên được lời nào. Mạnh bà hỏi Người xác định chứ Đúng vậy Không sợ vĩnh viễn làm quỷ Không sợ vĩnh viễn làm quỷ Không sợ ngay cả khi các người ở trước mặt nhau Mà vĩnh viễn không thể chạm vào nhau sao Ánh mắt của y xe lại vài phần Gật đầu nói Ừ um, Không sợ vĩnh viễn ở cạnh nhau mà không chạm được vào nhau Không cảm nhận được hơi thở không có được sự ấm áp, dạy dục Mạnh bà thở dài, rồi nhặt cái chén canh bị vứt bỏ trổng chơ trên mặt đất lên, thì thầm: Lão bà tử còn phải đón độ vô số người, không rảnh dây dưa với hai linh hồn xuẩn ngốc các ngươi, tùy các ngươi vậy, muốn thế nào thì thế đó đi. Rõ ràng đi xa rồi, còn quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò một câu: đừng để bị diêm vương phát hiện. Đa tạ ba ba Trường thừa cười Khi quay đầu lại Ánh mắt thâm thúy đồng đậm như nước Hòa hy Rốt cuộc chúng ta cũng được ở bên nhau Chàng là đồ ngốc Thế nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng Chàng là đồ ngốc Đúng vậy Là đồ ngốc muốn ở bên cạnh nàng Chàng Ta ngồi sụp xuống đất gào khóc Khóc như điên dại, khóc đến hoàn toàn mất hình tượng. Trương thừa, đại ngốc! Chàng còn có ta, Trường thừa, tình đời lạnh mỏng, thế nhưng chàng còn có hòa hy. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.